Tác phẩm Bí ẩn mãi mãi là bí ẩn tập 1 Nhiều tác giả Những vụ mất tích trong lịch sử Chính những nền văn minh từng phát triển hết sức huy hoàng rực rỡ mà lại biến mất không để lại mảy may dấu vết gì hay bị đại dương gièm xuống dưới tầng đáy sâu đã ám ảnh cuộc sống loài người chúng ta làm ta mãi khiếp sợ hoang mang. Vụ nổ ở Tunguska, 7 giờ 17 phút sáng ngày 30 tháng 6 năm 1908, ở vùng Tunguska thuộc Siberia, Nga, xảy ra một vụ nổ kinh hoàng trên không, cách mặt đất 8000m. 5 giờ sau vụ nổ, những đợt chấn động mạnh dưới lòng đất ảnh hưởng đến vùng Bắc Hải và làm chấn động tất cả đài khí tượng ở nước Anh, thậm chí trung tâm đo đạc ở Úc cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Hậu quả sau vụ nổ khủng khiếp đó là toàn bộ cây xanh trong chu vi 18 km tại nơi xảy ra vụ nổ bị thiêu rụi hoàn toàn. Ngoài ra, số cây cối khác trong phạm vi 60 km vuông đều bị gãy đôi. Người ta còn phát hiện các tòa nhà cách nơi xảy ra vụ nổ đến 900 km xuất hiện vết nứt, có rất nhiều nhà xưởng bị sụp đổ. Toàn bộ số động vật sinh sống trong vòng đai đông thổ, tức là vùng bị đóng băng vĩnh cửu Cách nơi xảy ra vụ nổ 100 km đều bị hủy diệt. Theo ước tính, sức công phá của vụ nổ này từ 10 đến 20 triệu tấn TNT. Chúng ta hẳn còn nhớ quả bom nguyên tử Mỹ thả xuống thành phố Hiroshima của Nhật vào năm 1945. Quả bom lúc bấy giờ nặng 4 tấn và có sức công phá tương đương 13 đến 16.000 tấn TNT. Điều này cho thấy vụ nổ ở Tunguska ghê gớm biết chừng nào. 19 năm sau vụ nổ, nhà học gia Liên Xô cũ, Leonid Kulik đã dẫn đầu một đoàn khảo sát lần đầu tiên đến tìm hiểu vùng đất Tunguska thì phát hiện vùng đầm lầy ở đây bị lỗ chỗ những hố đất to đến rợ người, họ cứ ngỡ rằng đã có một thiên thạch rơi xuống đây mới phải. Nhưng cho đến nay, dù đã áp dụng rất nhiều biện pháp dò tìm tiên tiến nhất, kể cả việc dùng đến loại máy thăm dò lòng đất khổng lồ nhất, hàm trí sử dụng đến cả những thiết bị tinh vi và chính xác nhất cũng không tài nào tìm thấy bất cứ một mảnh vỡ của thiên thạch hoặc mảnh vỡ của các kim loại để chứng minh giả thuyết của đoàn khảo sát người Liên Xô trên là đúng. Từ năm 1961 đến năm 1963, một nhà khoa học Liên Xô khác tên là Fisenkov đã dẫn đầu hai nhóm đi khảo sát, cuối cùng ông đưa ra một giả thuyết rằng Có lẽ đây là vết tích của một vụ va chạm giữa một sao chổi hạng trung vào trái đất. Tuy nhiên, khi sao chổi nổ tung thì nhân của sao chổi phải bị đốt hoàn toàn ở độ cao khoảng hơn 100 m, nặng khoảng 5 triệu tấn. Vì vậy, không lý do gì chúng ta không tìm thấy được bất kỳ một mảnh vỡ nào của sao chổi. Ngoài ra cũng có rất nhiều người cho rằng đây là vụ nổ hạt nhân từ năm 1957 Một nhóm khảo sát nhỏ đã kiểm tra mẫu đất và thực vật ở Tunguska và phát hiện ra rằng độ phát xạ của vùng đất này cao hơn một lần rưỡi so với nơi cách Tunguska 30-40 km. Còn các loài thực vật, sau khi qua khâu hóa nghiệm, đã cho kết luận vòng sinh trưởng của chúng xuất hiện dấu vết bức xạ của một lớp bụi đất mang tính phát xạ cao khi nhân vào thời điểm 1908 chưa có một quốc gia nào có nguồn năng lượng hạt nhân khổng lồ như thế. Vậy thì loại năng lượng hạt nhân này đến từ đâu? Sau này có khá nhiều giả thuyết giải thích cho hiện tượng này, giả thuyết quả cầu tuyết, giả thuyết các mảnh vụn của khối vật chất antimatter va nhau, giả thuyết lỗ đen, giả thuyết về nền văn minh ngoài trái đất, vân vân. Cho đến cuối những năm 90 của thế kỷ 20, Các nhà khoa học đã lần lượt đưa ra hàng loạt giả thuyết, nhưng chưa có một giả thuyết nào có thể hoàn toàn thuyết phục được chúng ta. Thời gian không gian đa tầng. Ngày 28 tháng 8 năm 1915, trong chiến dịch Gallipoli ở Thổ Nhĩ Kỳ thời Thế chiến thứ nhất, một đội quân Anh khoảng hơn 800 binh lính đã tấn công Thổ Nhĩ Kỳ. Vừa lúc, bầu trời ngay nơi quân thổ đóng bị một lớp mây to che lấp. Và khi quân Anh tiến vào trại của các quân thổ đã bị lớp mây khổng lồ kia sà xuống bao vây. Khoảng 1 giờ đồng hồ sau, đám mây bay lên bầu trời cao và kỳ lạ thay, hơn 800 quân lính Anh cũng biến mất một cách thần bí. Sau khi chiến tranh kết thúc, Anh yêu cầu Thổ Nhĩ Kỳ trao trả tù binh, nhưng bên Thổ Nhĩ Kỳ khăng khăng bảo rằng chưa bao giờ trông thấy những binh lính Anh như thế cả. Một số nhà khoa học nhận định rằng rất có thể vũ trụ chúng ta được cấu tạo bởi hệ thời gian không gian đa tầng nguyên, điều đó có nghĩa là cùng tồn tại song song với hệ thời gian không gian của loài người, tức là không gian 3 chiều và hệ thời gian 1 chiều, còn có các hệ thời gian không gian khác nhiều chiều, nhiều tầng hơn, chẳng hạn như hệ thời gian không gian đường hầm, rất có thể số linh anh đã thông qua hệ thời gian không gian đường hầm để đi vào hệ thời gian không gian đa tầng Hiện nay những giả thuyết về hệ thời gian không gian đa tầng cũng chỉ mới ở giai đoạn sơ khởi, hầu như chưa có bằng chứng gì ủng hộ cho giả thuyết này cả. Tuy nhiên, nó đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều nhà khoa học trên thế giới. Những tượng đá bí ẩn trên đảo Phục Sinh. Đúng vào ngày lễ Phục Sinh năm 1722, nhà hàng hải người Hà Lan Jacob Roggeveen đã phát hiện ra một hòn đảo nên người ta gọi nó là Đảo Phục Sinh. Đảo này nằm lẻ loi ở Nam Thái Bình Dương có diện tích là 163,6 km vuông. Ở mọi góc của hòn đảo này, chúng ta đều dễ dàng thấy vô số các bức tượng khổng lồ đứng sừng sững. Các bức tượng này còn gọi là Moai, có kích thước khác nhau, có bức cao gần 10 m, nặng 80 tấn. Đa số là tượng đầu, có bức còn có cả nắng. Mỗi chiếc nón đá như vậy nặng khoảng 10 tấn. Đồng thời các nhà khảo sát còn phát hiện ra rằng loại đá dùng điêu khắc nón khác hoàn toàn với loại dùng điêu khắc đầu. Người ta còn phát hiện rải rác trên đảo còn có những tảng đá to, nặng hàng chục ngàn tấn và cả các loại đá hình thành từ tro núi lửa cô đặc, rắn chắc như sắt thép. Dường như chúng đang được chuẩn bị để điêu khắc thành những bức tượng khác. Khi người Hạ Lang đổ bộ lên hòn đảo này, Họ đã phát hiện nhiều mảnh gỗ, trên đó có khắc những văn tự kỳ lạ. Nay có khoảng 10 mảnh được trưng bày ở các viện bảo tàng trên khắp thế giới. Chưa một ai có thể giải mã được các văn tự trên những mảnh gỗ đó. Một nhà khảo cổ học người Na Uy, sau khi xem xét kỹ lưỡng các bức tượng, đã suy đoán chúng được tạc từ tro núi lửa cô đặc và có niên đại vào khoảng 400 năm trước công nguyên. Ngoài ra, Khi đến khảo sát khu vực khai thác đá và vùng lưng cận miệng núi lửa, ông đã phát hiện vô số mẫu điêu khắc đang dở dang và còn cả trăm ngàn công cụ điêu khắc đơn sơ như búa, đục, vân vân. Như vậy từ những chi tiết này chúng ta có thể khẳng định rằng công trình điêu khắc này đã phải dừng lại hết sức đột ngột. Một nhà khảo cổ đã viết một bản báo cáo kết quả nghiên cứu trong đó ông nhấn mạnh: Chúng ta có thể khẳng định một điều rằng Những bức tượng trên đảo không phải là tác phẩm của thổ dân trên đảo. Hơn thế nữa, người ta còn phát hiện một hiện tượng kỳ lạ sau, mặc dù hòn đảo này cách rất xa lục địa và các nền văn minh thế giới, nhưng cư dân trên đảo lại có một sự hiểu biết về các vì sao đầy đủ và toàn diện hơn ai hết. Vậy thì, ai đã sinh sống trên hòn đảo được hình thành từ các ngọn núi lửa hoang vắng đến không có lấy một bóng cây này? Ai, khi nào và bằng cách nào? Họ đã đục thành công các bức tượng khổng lồ này và mục đích của họ là gì? Kim tự tháp Ai Cập Kim tự tháp Ai Cập là những mộ thất nơi các vua chúa Ai Cập yên nghỉ ngàn thu. Đến nay đã phát hiện có khoảng 80 ngôi mộ. Trong đó, kim tự tháp nổi tiếng nhất chính là kim tự tháp của Khu Phu. Đáy các cạnh dài 230 mét, nay còn 227 mét. Nguyên chiều cao của tháp là 146,5m, nay còn 137m. Góc đáy của tháp là 51 độ, 51 phút. Chiếm diện tích khoảng 52.900m2. Tháp này được xoay bằng 2.300.000 tảng đá. Các thiết kế và kiến tạo của kim tự tháp có liên quan rất nhiều đến số học, hình học, địa lý học và thiên văn học. Thậm chí chúng ta phải công nhận rằng, Kiến thức khoa học thời đó đã vượt hẳn trình độ chúng ta hiện nay. Các kim tự tháp được xây nên từ thế kỷ 27 trước công nguyên xa xưa, lúc đó người Ai Cập chỉ mới biết định lý Thales và họ hoàn toàn không biết tính chất góc vuông trong tam giác vuông, nói chi đến giảng lược các phân số. Và hơn thế nữa, vào thời đó, các công cụ bằng sắt, thuốc nổ, bánh xe, trục quay tời vẫn chưa được phát minh. Trong điều kiện thiếu thốn và kém phát triển như vậy, Lẽ ra họ không thể nào có cái công trình kỹ thuật tuyệt đỉnh và tinh xảo được. Thế mà họ đã tính toán chính xác đến mức sai số ở chiều dài cạnh các kim tự tháp chưa đến 20 cm, còn sai số của chiều cao góc đông nam với góc tây bắc chỉ dao động 1,27 cm. Nếu căn cứ trên điều kiện làm việc lúc bấy giờ, các nhà khoa học đã tính ra rằng ít nhất phải có khoảng 10 triệu người làm việc cực lực trong 10 năm. Cũng nên biết rằng Dân số toàn thế giới lúc đó chỉ có 20 triệu mà thôi. Ngoài ra, kết cấu của các kim tự tháp hết sức hợp lý, chính vì vậy mà dù trải qua hàng ngàn năm với biết bao biến cố, lũ lụt, động đất, thiên tai mà các kim tự tháp vẫn đứng uy nghi sừng sững, không hề bị biến dạng. Người ta còn phát hiện ra sự sắp xếp kỳ lạ của các kim tự tháp trong khu lăng mộ Giza rất giống với sự sắp xếp của các vì sao trong chòm Orion. Chẳng hạn như Kim tử tháp Khu Phu có vị trí tương ứng với ngôi sao ở vành ngoài của chòm Orion. Kim tử tháp Khu Phu có bình phương chiều cao vừa bằng diện tích tam giác của mỗi mặt tháp. Nếu ta lấy chiều dài tổng cộng của bốn mặt đáy, chia cho hai lần chiều cao sẽ được 3,14, tương đương giá trị của số Pi. Và nếu ta lấy chiều cao nhân với một tỷ thì tương đương khoảng cách từ mặt trời đến trái đất. Ngoài ra trọng tâm của tháp rời ngay trung tâm hấp dẫn lực của tất cả các đại lục. Nếu ta kéo dài đường phân giác của hai góc bắc nam của mặt đáy thì nó trở thành đường kinh tuyến của trái đất. Đồng thời, nó cũng phân chia trái đất thành hai phần đồng đều nhau, cả trên đại dương và lục địa. Nói tóm lại, Kim tự tháp là một công trình kiến trúc thể hiện trình độ khoa học kỹ thuật tuyệt vời và cực kỳ tinh túy. Đấy cũng là kết tinh của trí tuệ phi thường. Các nhà khoa học đến nay vẫn không khỏi bàn hoang vì họ cho rằng Ngày nay dù quy tụ hết mọi kiến trúc sư ưu tú nhất trên thế giới và sử dụng những thiết bị tối tân nhất, chúng ta vẫn khó lòng hoàn thành được một công trình uy nghiêm và thần bí đến vậy. Lời nguyền 3000 năm trước, tháng 2 năm 1923, một đoàn khảo cổ người Anh đã đến khai quật hầm mộ của Pharaoh Tutankhamun, người qua đời cách đây 3000 năm. Đoàn khảo cổ phát hiện nơi cửa mộ có khắc một câu nguyền ai phá giấc ngủ của pha ra ông kẻ đó sẽ thành người thiên cổ Kanap Sungi là người dẫn đầu đoàn thám hiểm trước đó ông đã nhận được một bức thư nặc danh trong thư viết ông Kanap Sungi các ông không được vào phần mộ của Tuntan Khamun nếu không nhất định các ông sẽ nhận mọi hậu quả lầm bệnh nặng vô phương cứu chữa ông Sungi dĩ nhiên không tin Và khi thấy lời nguyện ở cửa mộ, ông cũng chẳng hề e dè sợ sệt. Thế nhưng vào một buổi sáng cách ngày khai quật không lâu, ông tỉnh lại trong khách sạn và chỉ thốt được đúng một câu Tôi khó chịu quá! Và đêm đó, ông mất trong đau đớn. Theo lời bác sĩ, nguyên nhân gây ra cái chết của ông là do một loài mũi độc cắn. Và một điều kỳ lạ nữa là vết mũi cắn trên người ông lại ngỗ nhiên trùng hợp với vết đen trên sát ướp của pha ra ông Tutankhamun. Kể từ sau sự kiện này, những cái chết kỳ bí khác không những không chấm dứt hẳn, mà ngược lại, thần chết liên tiếp gõ cửa nhiều nhà khoa học. Trong số đó có một chuyên gia về phóng xạ, ông đã từng chụp x-quang cho sát ướp một pha ra ông. Kết quả là sau đó ông bị đau đớn khắp người, và không bao lâu sau ông qua đời. Ông Richard Peter, một thành viên trong đoàn của ông Sơn Ghi, đã qua đời trong phòng ngủ do chứng bệnh gan bọc phát. Nhà khoa học người Anh, George Ward, là người tham gia trong đợt đầu tiên khám phá các mộ thức của các pha ra ông, cũng có cùng chung số phận, ông bị sốt cao và qua đời sau ngày tìm kiếm không lâu. Nửa thế kỷ sau, một đài truyền hình đã bí mật phỏng vấn người duy nhất may mắn toàn sống sót trong đoàn ông Sơn Ghi là Richard Adamson. Ông cho biết, tôi không tin vào những chuyện vớ vẩn này. Thế là, khi đang trên đường từ đài truyền hình về nhà, xe ông đâm vào một xe tải. Ông bị thương rất nặng. Di tích của thành phố dưới đáy biển Năm 1968, khi bay qua vùng không phận quần đảo Bahamas, một nhà khảo cổ học đã phát hiện dưới đáy biển có một công trình kiến trúc cổ, sừng sẫn, có vẻ như do bàn tay con người tạo nên. Thật ngẫu nhiên, vùng biển này lại nằm gần vùng tam giác quỷ Bạc Mù Đa. Theo ước tính, công trình dưới biển này đã có trên 10.000 năm lịch sử. Sự kiện này đã làm rung động thế giới vì nó đã kiểm chứng lời miêu tả của nhà triết học Hy Lạp cổ Paratu là đúng. Trước đây trong một tác phẩm của mình, ông mô tả rằng đã có một thành phố trên trái đất bị biến mất. Ông viết: "Đã từng tồn tại một nền văn minh phát triển một cách kỳ lạ, nơi đó có vô số loại vàng bạc. Ngoài ra, các bức tường trong chốn cung đình đều lát toàn bằng vàng, mặt sàn thì lát bạc, hơn thế nữa" Ở đây còn có cả bến cảng cực lớn. Châu Âu, châu Phi và cả vùng Nam Bắc Mỹ cũng ít nhiều thuộc phạm vi ảnh hưởng của vùng đất văn minh này. Thế nhưng, trong một trận động đất, toàn bộ nền văn minh này bị giìm sâu dưới đáy đại dương. Hạng các bạn đoán được tên thành phố rồi nhỉ? Đúng đấy, đây chính là lục địa Atlantis, một thành phố văn minh cổ đại cách thời chúng ta gần 11.500 năm lịch sử. Khi công bố tin này, lập tức nhiều nhà khoa học đã quyết định tiến hành tìm hiểu khảo sát. Sau này, một nhà hải dương học đã phát hiện dưới đáy biển thuộc đảo Wimminian có một cây cột dài khoảng 10m và cách đây vài ngàn năm, sau khi được hóa nghiệm, người ta cũng không thể kết luận chính xác loại cột này làm bằng vật liệu gì. Trong một báo cáo trên báo Washington Mỹ có đoạn viết: Nhà khảo cổ chuyên ngành hải dương Tracy Barrie đã dùng một thiết bị định vị sonar để phát hiện tàu ngầm và cuối cùng phát hiện dưới đáy biển thuộc quần đảo Bahamas có một kim tự tháp cao 180m, đỉnh tháp có kiến trúc như một cung đình. Nhiều người đã liên tưởng sự kiện này với những hiện tượng kỳ bí thường xảy ra ở vùng tam giác quỷ Bermuda, họ cho rằng nguồn năng lượng do các mảnh vụn của Atlantis vẫn còn có tác dụng và điều này dẫn đến sự thay đổi của không gian và gây ra những vụ mất tích đầy bí ẩn của tàu bè và máy bay. Có người phân tích rằng Nguyên nhân thành phố này bị hủy diệt là do những sai lầm chết người mà dân Atlantis đã phạm phải trong quá trình quản lý và sử dụng nguồn năng lượng dồi dào của mặt trời và vũ trụ. Chính sai lầm này đã dẫn đến sự thay đổi lớp vỏ trái đất, làm cho lục địa lún xuống và kết quả như các bạn thấy đấy, thành phố Atlantis hoàn toàn bị chìm sâu xuống đáy biển. Ấn số về người Maya. Người Maya còn được biết đến với cái tên người da đỏ Trung Mỹ, họ sống vào thế kỷ Thứ tư đến thứ chín trước công nguyên. Mức độ phát triển của họ khiến chúng ta không thể tin rằng trình độ kiến thức thời đó lại cao đến vậy. Họ không những biết được rằng năm sao Kim có 584 ngày, năm trái đất có 365,242 ngày. Kết quả của họ còn chính xác đến mức nếu đem so với kết quả mà ta tìm được hiện nay chỉ rất sát nhau, 0.0002 ngày. Ngoài ra, họ còn để lại cho chúng ta cách tính thiên văn có giá trị sử dụng đến những 64 triệu năm. Họ là ai, sống nơi nào? Họ chỉ là một bộ tộc sống ở vùng rừng rậm xa xôi hẻo lánh, thế mà có thể lập ra công thức sao kim nổi tiếng. Năm mặt trăng có 260 ngày, năm mặt trời có 365 ngày, năm của sao kim có 584 ngày. Phân tích những con số này, người Maya phát hiện chúng có các điểm chung đưa đến công thức sao mặt trăng 260 bằng 20 nhân 13. 20 nhân 13 nhân 2 nhân 73 bằng 37960. mặt trời 365 bằng 5 nhân 73. 8 nhân 13 nhân 5 nhân 73 bằng 37960. sao kim 584 bằng 8 nhân 73. 5 nhân 13 nhân 8 nhân 73 bằng 37960. Điều này có nghĩa là sau mỗi chu kỳ 37960 ngày, mặt trăng, mặt trời và sao kim sẽ quay đến vị trí thẳng hàng nhau. Trong truyền thuyết của người Maya, thời điểm này các vị thần sẽ chọn nơi để nghỉ ngơi. Quả thật, ở vào thời đại còn hoang sơ mà người Maya lại có thể sáng tạo ra bộ lịch, xây nhiều kim tự tháp vĩ đại Cùng với những hiểu biết chính xác của họ về sao Thiên Vương và sao Hải Vương, khiến chúng ta không khỏi thắc mắc, liệu họ có phải là hậu duệ của người sao Kim không? Người Maya sùng bái thần rắn Long Vũ và vị thần này xuất hiện hầu hết ở tất cả các công trình kiến trúc. Họ tin rằng, thần rắn Long Vũ đến từ một nước có mặt trời, thần mặc áo bào trắng có chàm râu dài, thần quy định bộ luật cho nhân dân, từ đó người Maya sống có kỷ cương phép tắc hơn. Thần còn thông hiểu khoa học, nghệ thuật và biết nhiều phong tục tập quán tốt. Đồng thời, thần còn giúp dân Maya gieo trồng lương thực và cây bông lấy sợi. Chính nhờ thần mà người Maya có cơm ăn áo mặc. Sau khi làm nhiều việc giúp đỡ người Maya, thần ngồi thuyền đến Sao Kim. Trước khi đi, thần có hứa sẽ quay lại. Do đó, người Maya vô hình trung đã kiến tạo nên nhiều kim tự tháp mang hình thần rắn Long Vũ. Năm 1935 Một nhà khảo cổ học đã phát hiện một mẫu đá điêu khắc, những nhân vật trên phiến đá rất giống một người đang phóng xe gắn máy. Tuy nhiên, chiếc xe máy đó hào hào giống hỏa tiễn, vì nó có cửa khoang, phía đuôi còn có lửa phun ra. Bộ trang phục của người cưỡi xe cực kỳ giống bộ quần áo của các phi hành gia ngày nay. Nhân vật trên phiến đá đang hết sức chăm chú nhìn về phía trước. Nhiều nhà khoa học trên khắp thế giới đều cho rằng đây là một thiết bị bay của người ngoài hành tinh. Vùng đất người Maya chọn để sinh sống cũng khiến chúng ta không khỏi thắc mắc. Họ xây dựng thành phố ngay trong rừng, xung quanh đều có nguồn nước thiên nhiên, thế mà họ lại còn xây dựng những hồ chứa nước khổng lồ. Từ hiện tượng này, nhiều người nghi ngờ và tự hỏi, liệu đây có phải là những phương tiện đi lại dành cho thần rắn không? Bên cạnh đó, người Maya còn có một điểm đáng chú ý nữa, đó là khoảng sau năm 600 trước công nguyên. Dường như họ không để lại cho đời sau những công trình nào nữa. Hơn thế, đột nhiên họ lại rời bỏ thành phố kiên cố mà họ đã tốn nhiều công sức và thời gian mới xây dựng xong. Họ từ bỏ cả những di sản văn hóa quý giá và đặt dấu chấm hết cho nền văn minh Maya huy hoàng. Sự thay đổi quá ư bất ngờ này đã thực sự khiến các nhà khảo cổ học đau đầu. Họ đưa ra rất nhiều giả thuyết, cụ trụng có ba ý chính sau. Một là giả thuyết bị xâm lược, nhưng thời đó dân tộc Maya là một dân tộc mạnh không ai sánh bằng. Hơn nữa chẳng có một dấu vết nào để chứng minh rằng đã có một cuộc chiến xảy ra ở vùng đất này. Giả thuyết thứ hai là do sự thay đổi khắc nghiệt của khí hậu. Nhưng một lần nữa, không ai tìm thấy được chứng cứ chứng minh rằng vùng đất này bị thiên tai, hỏa hoạn vân vân. Giả thuyết thứ ba là do có dịch bệnh hoành hành. Nhưng cũng như hai giả thuyết trên, giả thuyết này không có sức thuyết phục. Đến niên đại 70 lại xuất hiện một giả thuyết mới. Đối với người Maya đã từng gặp mặt thần trời và thần có hứa, nếu dân Maya xây xong các công trình kiến trúc đúng theo chu kỳ của lịch thì thần sẽ trở về. Chính lời hứa này mà người Maya đã xây dựng nhiều đền thờ và kim tự tháp với ước mong chờ thần rắn Long Vũ trở về ngự trị. Nhưng chờ mãi chờ mãi, họ vẫn không thấy thần trời xuất hiện. Thất vọng rồi chuyển sang hoài nghi, họ tự hỏi Nếu có phải do sai sót trong cách tính lịch năm hay không, cuối cùng trong trạng thái thất vọng và hoang mang, họ quyết định rời bỏ vùng đất ấy, họ đi mãi, đi mãi và cuối cùng dừng chân ở miền Trung Mỹ. Cuộc đại chiến hạt nhân vô tiền khoáng hậu. Sử thi Ấn Độ cổ từng ghi lại hai cuộc chiến ác liệt giữa bộ tộc người Yuvrava với Pandava và giữa Frignia với người Haecae trên sông Hằng. Cách đây những năm ngàn năm, trong cả hai cuộc chiến ấy, theo sách ghi lại rằng họ đã dùng đến loại vũ khí phóng được. Nó phun được lửa, lại chẳng hề có khói, vừa phóng hỏa ra thì bầu trời tức thì trở nên đen tối, đất trời đảo lộn, gió bão nổi lên, đất cát như trút từ trên trời xuống, sóng vỗ ầm ầm vào bờ, núi non rung động, các loài động vật đều lăn ra chết, nước sông sôi sùng sục, con người bị bỏng rát. Quả thật, sức hủy diệt của loại hỏa tiễn này thật sự ghê gớm. Cột lửa to những tưởng gấp ngàn vạn lần mặt trời, cháy cuồn cuộn thẳng lên trời cao. Các nhà khoa học cho rằng đây chỉ là một đoạn miêu tả lại cuộc chiến, nhưng điều đáng để chúng ta suy nghĩ, loại vũ khí đó do ai phát minh? Những hình vẽ trên cao nguyên Nazca ở cao nguyên Nazca Peru có một vùng đất tên là Pampas de Jumana, đây là một vùng đất bằng phẳng trên mặt đất phủ một lớp đá như loại sắt bị rỉ. Những năm đầu 70 của thế kỷ 20, một chiếc máy bay chụp ảnh của Mỹ đã cất cánh, nó bay theo hướng nam của Thái Bình Dương, bay qua quần đảo Chinrác, qua cả Cao nguyên Aka và đảo Hai Vòng ở cảng Kabaris, sau đó bay thẳng theo hướng đông về hướng lục địa, nơi có trùng trùng điệp điệp núi non vây quanh. Và kìa, bên dưới máy bay xuất hiện cao nguyên Nazca. Và chuyến lần bay này Người ta đã phát hiện ra một đường băng đặc biệt kỳ lạ. Đường băng này bắt đầu từ mặt đất, chạy dài lên triền núi. Mặt đường phẳng và rộng, khi thì nó đi qua vùng đất toàn hoang sơ, khi nó lại chạy ngang qua các thung lũng. Nếu ta đi dọc theo con đường băng cấu tạo bởi các tảng đá to và sáng này để đến cuối đường thì ta sẽ thấy trên cao nguyên Nazca hoang sơ này chất đầy vô số phiến đá sáng. Đồng thời ta cũng thấy hình vẽ nhiều loại côn trùng, chim chóc, động vật cư trú, trong đó có cả loài cá sấu cực dài, có cả loài khỉ đuôi cong và cả những con thú mà con người chưa bao giờ thấy. Ngoài ra một số đường có kích thước lớn tạo thành nhiều hình dạng khác nhau. Có đường thì song song nhau, có đường thì giao nhau và có cả những đường mang hình các bậc thang. Những nghiên cứu về các đường mang tính hình học này đã chứng minh được một giả thuyết rằng Các đường ấy được sắp xếp theo thứ tự của chiêm tinh học. Giáo sư người Peru là Andean Mason suy đoán rằng những đường đó là ký hiệu tôn giáo hoặc cũng có thể đấy là một loại lịch. Nếu ta nhìn từ trên xuống, hoang mạc Nazca như một sân bay. Có người cho rằng đường băng này được xây theo một mô hình nào đó, áp dụng phương pháp tọa độ, rồi sau đó phóng to ra để xây dựng, tuy nhiên cũng có thể đây là công trình được xây dựng do các thiết bị bay trên không điều hành. Mục đích là để ghi lại các chuyến hạ cánh của người ngoài hành tinh đáp lên trái đất. Trên nhiều truyền núi ở Peru, người ta còn phát hiện thêm có một số nơi xuất hiện hiện tượng tương tự như thế. Pin hóa học 2000 năm trước. Năm 30 của thế kỷ 20, các nhà khảo cổ học đã phát hiện trong một quan tài bằng đá tại một ngôi mộ cổ thuộc ngoại thành thành phố Basra của Iraq có một vật lạ được chôn kèm. Sau này người ta cho biết đó chính là loại pin hóa học thời cổ đại. Qua suy đoán, loại pin này có từ 2000 năm trước, trong khi đó pin do con người chế tạo chỉ cách đây 200 năm, quả là điều khó hiểu. Vùng tam giác quỷ Bermuda. Vùng biển thần bí và kinh khủng này đã từng là nỗi ám ảnh của nhiều người trong một thời gian rất dài. Vùng tam giác quỷ Bermuda 2 giờ 10 phút chiều ngày 5 tháng 12 năm 1945, trung đội bay thứ 19 của Hải quân Mỹ gồm 5 chiếc TBM Avenger, loại oanh tạc ngư lôi đã cất cánh từ một hàng không mẫu hạm, tức là tàu sân bay ở Florida để tập dượt. Theo kế hoạch tập huấn, đoàn bay sẽ bay 120 km về hướng đông, sau đó sẽ sang hướng tây nam rồi quay về lại mẫu hạm. Đây là đội bay gồm 14 người, họ đều là những tay bay cừ khôi. Họ đã điều khiển những chiếc máy bay to nặng một cách khéo léo lướt dưới bầu trời xanh diệu, điểm vài đám mây trắng. Đội bay hướng thẳng đến vùng Tam giác Bermuda ở Đại Tây Dương, chiều 3 giờ 15 phút, các nhân viên dưới mặt đất đột nhiên nghe thấy tiếng nói đứt đoạn và có vẻ hoảng hoảng của các phi công. Họ thông báo rằng họ đã mất phương hướng. Toàn bộ các thiết bị chỉ dẫn trở nên vô hiệu. Tiếp theo đó, liên lạc giữa máy bay và mặt đất bị đứt đoạn. Mày thay trung tâm quản lý đội bay còn kịp nghe được những tiếng nói liên lạc giữa các máy bay với nhau. Chỉ với những lời đứt đoạn trong các đối thoại trên, tất cả các nhân viên trên mặt đất đều hiểu rằng toàn bộ máy móc thiết bị phục vụ cho chuyến bay như bộ điều khiển hướng bay, bộ điện đàm, vân vân đều bị hỏng. Các số liệu do các phi công truyền về không ai giống ai cả, họ không nhìn thấy mặt trời. Và vì vậy không tài nào xác định được hướng bay. Sau cùng, nhân viên dưới đất nghe được một vài tiếng yếu ớt. Chúng ta đã vào vùng nước trắng, đừng đuổi theo tôi. Chúng nó hình như đến từ vùng không gian bên ngoài trái đất chúng ta. Chúng ta hoàn toàn mất hướng bay rồi. Vân vân. Và không còn nghe thấy được gì nữa cả. Ngay khi sự việc xảy ra, lập tức một chiếc máy bay cỡ lớn với hai động cơ có tên gọi là PBM Mariner vội vã cất cánh từ quần đảo Bahamas, trong đó có 13 nhân viên, họ mang theo tất cả thiết bị sơ cấp cứu, nhưng điều kinh khủng lại xảy ra, chỉ 10 phút sau khi cất cánh, chiếc máy bay này lại rơi vào tình trạng như năm chiếc trước và cuối cùng mất tích. Bộ tư lệnh hải quân Mỹ hết sức kinh hoàng và để tìm kiếm 6 chiếc máy bay mất tích, họ đã cho tiến hành đợt cứu hộ rất quy mô, bao gồm hàng không mẫu hạm Solomon, 4 chiếc tàu lặn nhẹ, 7 tàu ngầm 18 chiếc thuyền cao tốc, 307 máy bay tất cả được huy động cho một cuộc tìm kiếm chật chẽ có quy mô chưa từng thấy. Tuy nhiên, dù chẳng bỏ sót 1 mét vuông mặt biển nào thì họ vẫn không tìm thấy vết tích gì cả. Thậm chí, đến cả một mảnh vụn nhỏ nhất của máy bay hoặc dấu dầu loang trên biển cũng không có nốt. Đây chính là vụ mất tích đầy bí ẩn đầu tiên về một đội bay tại vùng Tam giác Bermuda được công bố chính thức trong thế kỷ 20. Tiếp sau đó, vô số tàu thuyền máy bay, nhân viên đều mất tích một cách bí hiểm tại đây. Nhiều năm qua khi nhắc đến Bermuda, ai cũng kinh hoàng, đặc biệt là một bài báo giới thiệu về Bermuda viết vào năm 1964 của một người Mỹ đã thực sự làm giấy lên làn sóng phản ứng mạnh mẽ từ phía độc giả. Một người Mỹ khác có tên Travis Boris đã viết cuốn Vùng tam giác Bermuda và thập niên 70 của thế kỷ 20, trong đó ông dẫn ra vô số điều kinh khủng xảy ra tại đó. Đồng thời, theo một số suy đoán dựa trên những kết quả nghiên cứu của riêng mình, ông đã khiến độc giả càng cảm thấy khiếp sợ vùng đất kỳ bí và khủng khiếp này. Thế là từ đó người ta đặt cho nó một cái tên chỉ nghe qua cũng đủ rợn người, vùng Tam Giác Quỷ. Căn cứ trên những kết quả thu thập được từ thập niên 40 thế kỷ 20 đến nay thì tổng cộng đã có hơn 100 chiếc máy bay Hơn 200 chiếc tàu đã bị mất tích tại vùng biển này, hơn thế nữa, khi các máy bay và thuyền bè đi ngang vùng này thì lúc đó thời tiết rất trong xanh và êm ả, mọi thứ đều rất bình thường và các nhân viên trong đất liền chẳng hề nhận được lệnh cầu cứu nào cả. Thế mà nó lại biến mất, để rồi sau đó chẳng một ai phát hiện được dù là một mảnh vỡ nhỏ của xác máy bay hoặc thuyền bè nào cả. Điều khó hiểu nữa là đôi khi tình cờ người ta phát hiện được những chiếc tàu bị mất tích thì y như rằng trên tàu không hề có xác người hoặc dấu vết gì. Ngày 2 tháng 2 năm 1963 là ngày thứ 2 mà một chiếc tàu chở dầu Marine Sunfoo Queen của Mỹ đang lênh đênh trên biển. Khi nhân viên điện đài trên tàu vừa cho biết tàu đang ở vị trí 36 độ 40 phút vĩ tuyến bắc, 73 độ kinh tuyến tây thì chẳng bao lâu sau liên lạc giữa tàu và đất liền bị cắt đứt kể là chiếc tàu được trang bị những thiết bị thông tin và hướng dẫn hàng hải hiện đại nhất thời đó cũng bị mất tích. Tháng 7 năm đó, vùng biển này lại một lần nữa nuốt chửng một tàu đánh cá cỡ lớn. Năm 1970, một chiếc tàu chở hàng to cũng biến mất, rồi sau đó, chiếc tàu vận chuyển hàng của Hải quân Mỹ nặng 19.000 tấn cùng với 293 nhân viên trên tàu cũng cùng chung số phận. Năm 1944, gần bang Florida, người ta phát hiện được Chiếc tàu mất tích của Cuba, thần tàu không có một vết xước, hàng hóa và vật dụng của hành khách vẫn được xếp ngay ngắn. Thế mà trên tàu tuyệt nhiên không có lấy một bóng người, sinh vật duy nhất còn sống là một con chó. Năm 1955, ở miền Tây Nam Bermuda, người ta lại phát hiện thêm một chiến hạm cao tốc khác trong tình trạng tương tự như vậy. Trên tàu không có lấy một bóng người. Giả thuyết Bermuda Bermuda Vụ tam giác Bermuda đã gây bao kinh hoàng cho nhân dân toàn thế giới và hiển nhiên nó trở thành đối tượng nghiên cứu của nhiều nhà khoa học. Trong quá trình giải thích những yếu tố tạo nên những hiện tượng kỳ bí này thì các nhà khoa học có nhắc đến giả thuyết điện từ kích biến. Chính loại điện từ này làm cho máy bay, tàu thuyền xảy ra sự cố và cũng chính nó làm vô hiệu hóa mọi thiết bị đo đạc. Vì thế, các thủy thủ cũng như phi công không thể xác định hướng bay khiến họ không khỏi hoang mang và cuối cùng lạc tay lái dẫn đến thiệt mạng. Quả thực, hiện tượng điện từ kích biến có xảy ra trên một số tàu bè, đầu tiên xuất hiện một nguồn sáng kỳ quặc, kế tiếp bánh lái bị quay đều, thiết bị định hướng bị hỏng. Do đó, không ít người quy cho điện từ kích biến là nguyên nhân chính gây ra những thảm họa tại vùng tam giác quỷ này, nhằm mục đích nghiệm chứng giả thuyết này Hải quân Mỹ đã cho tiến hành một cuộc thí nghiệm bí mật vào năm 1973. Họ dùng một máy phát từ tính và tạo cho xung quanh tàu bà một từ trường khổng lồ và kết quả của nó không khỏi khiến ta lạnh gáy. Khi từ trường mạnh bắt đầu được sinh ra thì một nguồn sáng màu xanh nhàn nhạt xuất hiện, sau đó nguồn sáng đó bao phủ khắp chiến hạm. Kế đến, cả chiếc thuyền biến mất, binh lính trên thuyền cũng không ai trông thấy ai cả. Sau sự kiện này Nhiều thủy thủ đã khiếp sợ đến mức bị mất trí, thậm chí có người đột tử. Có một số vẫn toàn duy trì năng lực ẩn hiện của lần thí nghiệm này mà đôi khi trong đời thực họ bị biến mất rồi lại xuất hiện, làm cho mọi người xung quanh lo sợ vô cùng. Mặc dù cuộc thí nghiệm đã chứng minh rằng giả thuyết điện từ kích biến là đúng thì cũng có người cho rằng kết quả này có hai điểm không hợp lý. Một là từ trường trong lần thí nghiệm đó quá mạnh, trong khi vùng tam giác Bermuda không thể sinh ra một từ trường tự nhiên mạnh đến như vậy. Hai là, mặc dù điện tử kích biến này đã tạo ra hiệu quả thật ly kỳ, nhưng các máy bay thuyền bè đâu phải hoàn toàn biến mất. Dù vậy, các nhà khoa học vẫn không nản lòng, họ vẫn tiếp tục tiến hành nghiên cứu. Nhiều giáo thuyết được đưa ra. Thuyết sóng hạ âm, infrasound. Hạ âm là loại âm thanh mà con người không thể nghe được. Vì tầng số âm thanh của nó dưới giới hạn nghe của con người, Dao động từ 20 Hz đến 0,0001 Hz, hạ âm của hải dương vào khoảng 4 đến 6 Hz. Và người ta còn phát hiện ra rằng, sóng âm thanh hơi mạnh một chút, khoảng 6 Hz thì nó sẽ làm rối loạn các cơ quan trong cơ thể và tâm lý của con người. Điều này do tần số của sóng hạ âm khi tiếp xúc với tần số vốn có của các cơ quan trong cơ thể con người xảy ra tình trạng cộng hưởng. Hơn nữa, khi hạ âm cộng hưởng với các dao động mạnh Nó sẽ phá hủy tất cả các máy bay, tàu bè thành những mảnh vụn. Còn thuyết gia tốc trọng lực thì cho rằng do trung tâm lực hấp dẫn của trái đất không trùng với trung tâm trái đất nên ngay tại vùng biển Bermuda xảy ra hiện tượng gia tốc trọng lực. Như vậy, có thể sẽ tạo nên một vùng lãm dưới biển sâu 25 m. Và dưới tác dụng của lực hấp dẫn mặt trăng thì trung tâm gia tốc trọng lực của trái đất di chuyển Khi đó, nước biển từ khắp nơi chảy dồn về điểm thấp nhất và những đợt sóng cao 20 đến 25 mét đã lật đổ các tàu bè và cuốn tất cả xuống dưới đáy biển sâu. Trong giới hạn nào đó, mặt trời trở thành nguồn cung cấp tia laser, mặt biển cùng với đỉnh không gian tạo thành hai tấm gương phản xạ lại, đồng thời, dòng khí lưu đang lưu chuyển được xem là một dung môi Khi mọi điều kiện để tạo thành thiết bị phóng tia laser tự nhiên được đáp ứng đầy đủ thì thiết bị này bắt đầu hoạt động. Lúc đó, bầu trời có thể bỗng chốc u ám, nước biển sôi sùng sục và chỉ trong nháy mắt, nó có thể đốt cháy tất cả các loại máy bay và tàu bè mà không để lại một dấu vết gì cả. Ngoài ra, có người còn đưa ra thuyết địa từ dao động, thuyết hố to nơi đất vỡ dưới biển, thuyết điện lưu ngầm, vân vân. Tuy nhiên trong số đó chỉ có thuyết vùng xoáy tương đối chấp nhận được. Trong quá trình nghiên cứu, phân tích bằng một máy tính điện tử loại lớn, các nhà khoa học vô tình phát hiện ra nhiều đợt xoáy ở vùng biển này. Những đợt nước xoáy có đường kính khoảng mấy trăm ngàn mét, thời gian tồn tại là mấy tháng. Nếu đem so sánh nó với kích cỡ của đại dương thì quả tình nó nhỏ bé đến tội nghiệp và tuổi thọ quá ngắn. Thế nhưng chỉ trong tích tắc bằng mắt trần, chúng ta có thể thấy rằng các đợt nước xoáy nhỏ hợp lại với nhau thành một vùng xoáy rất dài và các nhà khoa học đã gọi hiện tượng này là vùng xoáy. Đường kính của chúng khoảng vài ngàn mét, có nơi thậm chí đạt mấy trăm ngàn mét, lại còn xoáy theo hình trụ đứng, dài từ mấy trăm đến mấy ngàn mét, xuất phát từ đáy biển thẳng lên mặt biển. Thậm chí có khi cao hơn mặt nước biển hàng chục mét. Chúng di chuyển với tốc độ cực nhanh và xoáy thẳng về phía trước. Theo ước tính của các nhà hải dương thì tổng năng lượng của vùng xoáy xoáy theo chiều kim đồng hồ là khoảng 4 triệu 500 ngàn tỷ kJ. Con số này tương đương năng lượng của một cơn bão hàng trung. Vùng xoáy tạo nên núi nước và ngọn núi nước này có thể nước chững nhiều tàu bè. Chính vùng biển xoáy rộng mênh mông và sâu thẳm này đã lập tức để các thuyền bè gặp nạn đi thật xa và điều này giải thích vì sao chúng ta không hề tìm thấy các mảnh vụn của thân máy bay hoặc tàu bè. UFO và người ngoài hành tinh. Sự xuất hiện của UFO không phải chỉ mới có ở thời kỳ cận hiện đại mà nó đã bắt đầu từ vài trăm, thậm chí vài ngàn năm trước. UFO đã đặt chân tham quan hành tinh muôn màu muôn vẻ của chúng ta từ xa xưa. UFO là viết tắt tiếng Anh của unidentified flying object, nghĩa của nó là một vật thể bay chưa xác định rõ. Năm 1947, Kenneth Arnold, một người Mỹ, phát hiện một đội bay giống như những cái đĩa bay vèo vèo trên mặt nước. Từ đó, đĩa bay được dùng như một từ để gọi UFO. UFO xuất hiện từ xa xưa rồi không chỉ mới đây. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian gần đây, chúng mới xuất hiện thường xuyên hơn, nhiều hơn. Từ thập niên 50 đến nay, nhiều người ở các quốc gia khác nhau đều lên tiếng cho biết rằng họ đã chính mắt thấy UFO và người ngoài hành tinh. Thậm chí có người còn bị người ngoài hành tinh tấn công và bắt giữ. Thực ra chính phủ các nước trên thế giới đều có nhiều bằng chứng về sự xuất hiện của UFO và người ngoài hành tinh, duy chỉ có điều họ không muốn công khai lan báo. Còn các nhà khoa học thì giữ một thái độ hết sức cẩn trọng, mặc dù họ không muốn tỏ rõ quan điểm, nhưng đã có một số nhà khoa học bắt tay vào nghiên cứu UFO và người ngoài hành tinh và họ đã thu được nhiều kết quả khả quan. Dĩ nhiên bên cạnh đó cũng có người phản đối, số người này cho rằng hiện tượng UFO và người ngoài hành tinh chỉ là do sự hoang tưởng của dân chúng. Mỹ, một văn kiện bí mật mô tả bề ngoài của một đĩa bay. Một bản khảo bí mật mô tả UFO của Không quân Mỹ được viết năm 1947 như sau: 1. Bề mặt bằng kim loại phát ra ánh sáng. 2. Khi vận hành không có khói. 3. Có hình tròn hoặc bầu dục, đáy phẳng, phần đỉnh hình tròn. 4. Trong nhiều chuyến bay thường xuất hiện một đội bay đi theo một sơ đồ hình học, thông thường có từ 3 đến 9 chiếc. 5. Trong điều kiện bình thường thì UFO không phát ra bất kỳ âm thanh nào cả, tuy nhiên có ba lần người ta nghe thấy những âm thanh rất lớn. Năm 1977, các nhà khoa học Mỹ quyết định tiến hành kiểm tra công dân Betty Anderson, người đã tự nhận là đã gặp UFO. Cuộc kiểm tra kéo dài 1 năm, áp dụng hơn 10 lần thuật thôi miên và đã bí mật viết được một báo cáo dày 528 trang. Điều này đã khiến tất cả các chuyên gia về UFO cùng nhiều nhà khoa học trên toàn thế giới bàn hoang. Có rất nhiều chuyện xảy ra cứ như là câu đố khó hiểu, người thông minh sẽ giải đáp được. Đó là do trái đất có quá nhiều tội ác và những điều xấu xa, vì vậy những sự vật khó hiểu ấy xuất hiện. Và nếu chúng bị giải mã thì người ngoài hành tinh sẽ lợi dụng chúng. Họ muốn đến địa cầu vì muốn con người khiếp sợ Trên trái đất này, còn như người giống tôi đang mò mẫm những bí mật ở vùng đại não. Chỉ cần thời cơ đến, các quý mật ấy sẽ được phô bày ra. Những ghi chép thời xưa về UFO. Năm 1450 trước công nguyên ở Ai Cập cổ, người ta phát hiện có một ghi chép về hiện tượng đĩa bay và đây là bản ghi chép đầu tiên, trên đó viết Vào lúc 6 giờ ngày thứ 3 của mùa đông năm 22, một viên quan chuyên phụ trách ghi ngày sinh tháng đẻ của các trẻ sơ sinh, chợt thấy một quả cầu lửa, dài một trượng, 5.5m, rộng một trượng, không phát ra âm thanh. Viên quan nọ hốt hoảng, liền nằm bẹp xuống đất. Và ngày sau trên trời xuất hiện thêm nhiều vật thể tương tự như vậy. Ánh sáng của nó có thể lấp cả mặt trời. Pharaoh đã đứng lại cùng các binh sĩ lặng ngắm cảnh lạ. Sau đó, họ thấy cầu lửa bay lên trời về hướng nam. Pharaoh liền cho vẽ lại và ngày đêm cầu nguyện xin được bình an, đồng thời ông còn cho lệnh viết lại sự kiện này để lưu truyền cho đời sau. Trong bộ sử thi Ấn Độ cổ có mô tả cái gọi là thần linh, xe trời và vũ khí. Trong đó có đoạn viết: Dưới sự chỉ đạo của Lama, chiếc xe đẹp lộng lẫy này từ từ rời khỏi mặt đất, bay lên trời cao, phát ra tiếng nổ lớn. Xe trời bay lên trời cao trên một cột thẳng đứng, ánh sáng cột này như ánh mặt trời và khi bay thì có tiếng nổ như sét đánh trong cơn bão to. Những mô tả trên rất giống cách mô tả của đĩa bay. Trong kinh thánh cũng có đoạn viết về một vật thể bay không rõ nguồn gốc. Một đám mây lửa to và phát sáng, bay theo cơn gió lốc, xung quanh là ánh sáng, chính giữa hình như là một mẫu kim loại phát sáng và từ trong đó, bốn vật sống giống cơ thể con người, bước ra, hình dạng bánh xe và màu sắc giống như một viên ngọc trong, bốn bánh giống nhau và điều đặc biệt là những bánh xe này có thể di chuyển mọi góc độ mà không cần phải quẹo lại. Trục bánh rất cao và xung quanh bốn trục là những con mắt, khi vật sống bước đi, bốn cái bánh cũng bước theo. Vật sống trồi lên mặt đất, bánh xe cũng theo y hệt. Sau đó, bánh xe được đỡ lên và quay ầm vang. Ở Trung Quốc, thời nhà Minh từng xảy ra một tai nạn kinh hoàng, nguyên vào ngày 30 tháng 5 năm 1626, tại khu vực Vương cung quản, nay là Tuyên Vũ môn, phía tây nam thành phố Bắc Kinh, bầu trời đang trong xanh, vậy mà chỉ giây lát sau, trời đất tối sầm, hơn 20 cây to bị bứng khỏi gốc, các ngôi nhà lân cận đều sụp đổ, số người chết lên đến cả mấy ngàn người. Phúc chốc gạch vụn đổ từ trên trời xuống, ngoài ra còn có đầu người, đùi, vai, tay, vân vân, những phần trên cơ thể con người rơi từ trên cao xuống. Con đường thạch phủ mã vốn đặt một con sư tử bằng đá nặng 250 kg vậy mà cũng bị hất bay ra thuận chấp môn. Trận nạn này có rất nhiều hiện tượng kỳ lạ, chẳng hạn như toàn bộ áo quần trên người của người chết, người bị thương và cả người sống đều bị lột sạch và số áo quần này bị thổi bay ra ngoài núi tây cách đó mấy chục mét và đa số bị treo trên ngọn cây. Chưa hết, trong vụ này còn xảy ra hiện tượng sau, cây cối không bị đốt cháy và sau vụ nạn chẳng ai tìm được một dấu vết gì cả. Trước hiện tượng kỳ lạ này, năm 1986, Hội Địa chất Bắc Kinh cùng với hơn 20 tổ chức khác bắt tay tiến hành nghiên cứu nhưng vẫn chưa tìm được lời giải đáp mang tính thuyết phục Tuy nhiên, chính nhờ một số văn bản ghi chép của thời cổ đã cung cấp cho chúng ta một số luận cứ xét từ một góc độ khác. Trong cuốn Thủy Mặc Đông Lâm có viết: "Đêm thứ 2 của tháng 5, quỷ lửa xuất hiện nơi góc cửa trước, màu xanh nhạt như có hàng trăm cầu lửa hợp lại với nhau, cháy đỏ cả góc trời." Và trong quyển Ký Thiên Công cũng mô tả tương tự như thế: "Hình như có một quả cầu đỏ bay thẳng lên trời." Vì vậy, nhiều người cho rằng Trận hỏa hoạn này có liên quan với người ngoài hành tinh. Ngày nay, UFO vẫn là ẩn số. Ngày 19 tháng 7 năm 1952, trên bầu trời thủ đô Washington của Mỹ, xuất hiện đội bay UFO toàn nước Mỹ hoảng hốt. 11 giờ 40 phút trên màn hình radar của trung tâm kiểm soát không lưu ở sân bay quốc tế Washington, đột nhiên xuất hiện 7 điểm sáng kỳ lạ. Điều lạ là cả 7 điểm sáng này không xuất hiện như các điểm khác. Bình thường thì các điểm sẽ xuất hiện ở rìa màn hình, sau đó mới dần dần tiếp cận trung tâm màn hình. Trong khi đó, cả 7 điểm sáng này đột nhiên xuất hiện ngay trung tâm màn hình, rồi lại đột nhiên biến mất. Hiện tượng này khiến người ta rất lo. Nhờ vào các điểm sáng hiện trên radar, người ta tính được tốc độ bay của UFO vào khoảng 200.000m một giờ. Thế rồi, có khi tăng tốc lên đến 11.700km một giờ. Khi thì bay thẳng lên trên, lúc nó lại dừng đột ngột ngay giữa bầu trời, không ai có thể giải thích được, điều đặc biệt hơn cả là trong đó có một vật thể đang bay với vận tốc rất cao, vậy mà thần linh nó đổi hướng bay một cách dễ dàng, hầu như không bị ảnh hưởng bởi lực cản của không khí và lực hấp dẫn của trái đất. Đối với trình độ khoa học kỹ thuật hiện nay thì có người hoàn toàn bó tay. 3 giờ sáng, không quân Mỹ cuối cùng vẫn không chịu đầu hàng, họ được lệnh xuất quân. Hai chiếc máy bay chiến đấu F94 được tung ra nghênh chiến. Thế mà chỉ một lát sau, các vật thể bay này biến mất chẳng để lại tí ti dấu vết nào cả. Chỉ khi máy bay Không quân Mỹ chịu quay về và đáp xuống căn cứ thì chúng mới xuất hiện trở lại, chúng lượn qua, lượn lại như thể thủy uy. Trong lúc mọi người chưa lấy lại bình tĩnh thì một tuần sau, đêm ngày 26 tháng 7, một đội bay lại đột ngột xuất hiện như thế. Lần này không quân Mỹ hành động rất nhanh và dứt khoát Nhiều radar bí mật theo sát hành tung của các vật thể Lúc đó nhà khoa học lỗi lạc Einstein Đã một lần nữa lên tiếng khuyên quân đội đừng gây chiến với họ Tổng thống Truman đắn đo Rồi ra lệnh cho quân Mỹ không được chủ động tấn công Chỉ lát sau những vật thể bay lạ lùng này Biến mất khỏi bầu trời Washington Đêm ngày 23 tháng 11 năm 1953 Nhân viên trực bang Trump Trên trạm Không quân Mỹ gần hồ Michigan, bất ngờ nhìn thấy trên màn hình radar xuất hiện một vật thể lạ đang bay đến từ hướng Canada. Theo thói quen, chiếc chiến đấu cơ F-89C thuộc căn cứ Không quân Lost lập tức cất cánh để xác định danh tính của kẻ xâm lược này. Người điều khiển chiếc máy bay này là Trung úy Flix Mocha, người phụ trách điều khiển hướng bay là Trung úy Quy Sinh. Dưới sự chỉ dẫn của radar trên mặt đất, Máy bay đã bay với vận tốc 500km một giờ và mấy phút sau mới đuổi kịp. Vật thể bay Đúng lúc này nhân viên phụ trách radar thấy trên màn hình xuất hiện 2 điểm sáng, nhưng rồi rất nhanh cả 2 điểm hòa là 1 và cuối cùng biến mất. Mặc dù sau đó quân Mỹ đã huy động một lực lượng hùng hậu để truy tìm, nhưng bóng dáng chiếc máy bay của không quân Mỹ cùng với vật thể bay lạ kia vẫn vô phương tìm thấy. Đêm khuya ngày 19 tháng 9 năm 1961, một nhân viên bưu điện người Canada tên là Barney và vợ là Betty đang trên đường phóng xe về nhà thì đột nhiên, khoảng 30m trước mặt họ, xuất hiện một vật thể bay đáp từ trên trời xuống. Rồi khi đến, họ thấy trong đó có người hình dạng kỳ quặc đang quan sát họ. Hai vợ chồng họ định chạy trốn nhưng không kịp, bất giác họ như mất hết mọi cảm giác. Hãy 2 giờ đồng hồ sau, Họ tỉnh lại nhưng hoàn toàn không nhớ chuyện gì đã xảy ra trong 2 giờ trước. Họ chỉ cảm thấy rằng toàn thân bủng rủng, thậm chí cả nói cũng chẳng tài nào mở lời nổi. Họ có cảm giác như đã xảy ra chuyện gì ghê gớm lắm nhưng không làm sao nhớ lại được. Sau khi về đến nhà, từ đó đêm nào hai vợ chồng cũng nằm mơ thấy ác mộng. Tinh thần họ suy sụp thấy rõ. May nhờ cách chữa trị bằng thuật thôi miên, dần dần họ nhớ lại được toàn bộ quá trình sự việc. Họ quả quyết rằng Họ đã gặp phải người ngoài hành tinh và họ bị đưa vào trong vật thể bay đó, sau đó còn bị kiểm tra cơ thể và làm thí nghiệm nữa. Vào lúc 5 giờ 40 phút sáng ngày 12 tháng 2 năm 1968, ông Luis Ploshina, người ban São Paulo, Brazil, bất thần lình nghe tiếng lạo xạo rất lạ phát ra từ rừng cây gần đấy. Đồng thời ông cảm thấy phần hông như bị ai đó kéo lại và kéo ông ra cửa, bay lên trên không. Ông cố vùng vẫy, đôi giáp rớt xuống mặt đất. Ông phát hiện có hai tên lùn đang điều khiển ông. Chúng chỉ cao độ 1,42m. Bằng thằng con trai nhà ông, đôi mắt bị lệch rất rõ, tóc dài chấm vai. Họ nói với nhau bằng thứ tiếng gì rất lạ, sau đó một tên còn đánh mạnh vào mặt ông, bị ngã xuống đất. Ông cố bò dậy rồi lao vào vật với tên lùn đó, cả ba vật nhau một lúc. Nhưng chẳng hiểu họ nói với nhau vài câu gì đó rồi lại dùng tiếng Bồ Đào Nha nói với ông. Bây giờ chúng tôi đi đây, bởi vì chúng tôi không thể phô diễn sức mạnh của chúng tôi trên người ông. Ông Louis đuổi sát theo sau, ông túm lấy tóc một tên lùn nhưng ông không làm sao buộc hắn dừng bước được và chúng biến mất trong rừng sâu. Còn con chó của ông vẫn luôn theo ông, tuy nhiên khi nó đến gần hai tên lùn thì nó nằm vật xuống đất cô ăn ǎn như bị đòn đau, một tháng sau thì nó chết, mình Mỹ sưng rất to. Các nhân viên điều tra khi hay tin đã vội đến xem xét hiện trường ngay trong ngày xảy ra sự việc. Họ phát hiện trên bãi cỏ có dấu cỏ bị dập nát, điều đó chứng tỏ có một cuộc vật lộn quyết liệt diễn ra ở đây. Bà ông Louis được người dân địa phương công nhận là người đã nói thật. Sau này ông được biết, đúng hôm đó Có người đã thấy một chiếc UFO đáp xuống trên cánh đồng gần khu rừng nơi nhà ông. Ngày 25 tháng 7 năm 1968, ở một thành phố Tây Nam thủ đô nước Argentina, một hạ sĩ cùng ba binh sĩ thuộc lực lượng bộ binh đã phát hiện có tin báo UFO xuất hiện và liền phóng lên xe jeep và lao đến khu vực gần sân bay. Và họ trông thấy một vật thể bay hình bầu dục có đáy phẳng gồm năm màu và phát sáng, đàn trưởng bị đáp xuống đường băng. Dưới đáy của vật thể này có chân, khi vật thể bay dừng lại, ba người giống người ngoài hành tinh bước ra, họ cao khoảng 2m, mặc quần áo phát quang. Các sĩ quan yêu cầu họ giơ tay đầu hàng nhưng chẳng thấy họ phản ứng. Lúc này đội trưởng đội tuần tra liền dùng súng tiểu liên quét một lúc, nhưng dường như chẳng ăn thua gì với họ cả. Kể cả đĩa bay hình như cũng chẳng hề hứng gì. Chỉ đến lúc này cả ba người ngoài hành tinh đó mới lấy ra một vật thể hình tròn phát sáng và họ chiếu vào các binh sĩ, lập tức các sĩ quan Mỹ như bị trời trồng, mất hết cảm giác trong vòng 3 phút. Sau khi họ tỉnh lại thì ba người ngoài hành tinh đã lên địa bay, bay mất dạng. Ngày 5 tháng 11 năm 1975 tại bang Arizona của Mỹ, có 7 nhân viên đốn gỗ đang chạy xe trong khu rừng rậm bóng cây Bất ngờ có một vật thể bay phát ra ánh sáng màu xanh về phía họ và một người bị hút vào trong vật thể bay. Năm ngày sau khi người ta tìm thấy ông này thì ông đang nằm mê man bất tỉnh. Sau khi tỉnh lại ông kể, ông vừa bị ánh sáng đó chiếu vào thì ông lập tức ngất đi, khi tỉnh lại đã thấy mình bị cột trên một chiếc bàn dài, xung quanh có ba tên yêu quái, chúng cao khoảng 1.5m, trên đầu không có tóc. Đôi mắt cực lớn nhưng miệng và tai rất nhỏ, lỗ mũi dẹp đến mức gần như không có, họ cũng không có lông mi lông mày, tất cả đều mặc đồng phục. Chúng đã tiến hành khám xét khắp cơ thể ông, sau đó lấy một vật gì đó như bóng bóng chụp lên đầu ông, rồi ông lại ngất đi và khi tỉnh lại, ông thấy mình nằm trên một đường cao tốc. Ngày 2 tháng 10 năm 1983, trên trang nhất tờ báo Work News của anh Có đăng một bài báo nội dung như sau: Cuối tháng 12 năm 1980, một chiếc UFO có hình dạng như quả cầu lửa đã đáp xuống một khu rừng gần nơi đóng quân của lực lượng quân sự Mỹ trên đất Anh. Rất nhiều người tận mắt chứng kiến sự kiện này và đại tá của căn cứ ấy đã chính thức nộp một bản báo cáo tường trình về việc này. Căn cứ kết quả điều tra thì quả thực, lúc đó có 200 binh sĩ đứng đấy và họ chứng kiến. Họ trông thấy một vòng ánh sáng đỏ rực lao từ trên trời xuống, và trong ánh sáng ngũ sắc lung linh đó, một chiếc phi thuyền xuất hiện. Đây là vật thể bằng kim loại có đường kính khoảng 6m, bên ngoài có rất nhiều vật lạ giống các ống chân không, bên dưới vật thể phát ra luồng ánh sáng hình trụ đứng. Và trong đó xuất hiện ba sinh vật cao khoảng 1m, khi còn cách mặt đất 30cm thì họ xếp thành một hàng dọc, cứ như thế trèo lơ lửng trên không. Phần đầu của họ so với cơ thể quá lớn, Mũi và miệng cực nhỏ, họ không có tai, mắt to lạ thường và luôn đảo qua đảo lại. Áo quần họ màu đen nhưng phát ra ánh sáng bạc. Con người còn thấy khi tôi lệnh Quileam mang quân tiếp cận UFO thì ngay lập tức phần cổ của cả ba vật thể lạ quay ra phía sau, đồng thời ngước đầu nhìn thẳng lên cao, sĩ quan tôi lệnh hết sức kinh ngạc. Tiếp đến Có vẻ như viên tư lệnh đang nói chuyện với họ, vì các binh sĩ đứng ngoài trông thấy sĩ quan tư lệnh gật đầu liên mấy cái. Khoảng 20 phút sau, ông William ra lệnh cho mọi binh sĩ rút lui hết và 15 phút sau, các sinh vật lạ cùng UFO đã rời khỏi hiện trường với tốc độ bay kinh người. Người ngoài hành tinh. Cho đến nay, số người cho rằng mình đã gặp người ngoài hành tinh càng lúc càng nhiều và dường như ở nước nào cũng có cả. Bên cạnh đó, cách mô tả của họ về người ngoài hành tinh cũng chẳng ai giống ai. Vậy thì đây là ý kiến chủ quan của người gặp nạn hay là sự việc xảy ra đúng như vậy? Và nếu cách mô tả của những người gặp nạn này là chính xác thì có phải số người ngoài hành tinh đến từ nhiều tinh cầu khác nhau ư? Như vậy phải chăng điều này đồng nghĩa rằng trong vũ trụ bao la này Trái đất chẳng qua chỉ là một thành viên hết sức bình thường trong một gia tộc lớn gồm các tinh cầu có sự sống ư? Hành vi ứng xử của người ngoài hành tinh. Theo thống kê thì trên thế giới hiện đã có hơn chục ngàn sự kiện liên quan đến UFO và cũng có những bản báo cáo tường trình về việc Mỹ, Nga vân vân đã từng phát hiện người ngoài hành tinh còn sống và tìm thấy cả những xác chết của họ cũng như các mảnh vụn của đĩa bay cũng có người tự nhận mình đã nhiều lần bị người ngoài hành tinh bắt cóc, thậm chí có trường hợp còn hi hữu nữa là đã xảy ra quan hệ tình dục với họ. Tổng hợp tất cả các trường hợp trên, các chuyên gia đã đưa ra một kết luận chung như sau. Hành vi ứng xử của người ngoài hành tinh đối với chúng ta tự trùng gồm 5 loại. 1. Loại hiếu kỳ nhưng từ chối. Họ từ chối tiếp xúc với chúng ta nhưng lại tỏ ra rất tò mò về cuộc sống và con người chúng ta. Bảy này có vẻ phổ biến hơn cả. 2. Loại thân thiện, họ thường thông qua lời nói, cử chỉ, thái độ hoặc ám hiệu, hoặc tâm linh để biểu đạt thái độ thân thiện của họ đối với chúng ta. 3. Loại quan tâm tốt bụng, đây là loại người ngoài hành tinh đã làm rất nhiều việc tốt cho chúng ta, họ biểu lộ rõ thái độ quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ chúng ta. 4. Loại tiết chế, một khi bị chúng ta tấn công Họ thường dùng cách gì đó để khống chế chúng ta, chẳng hạn như làm ta không cử động được trong chốc lát. Họ hoàn toàn không có ý đồ hãm hại chúng ta. 5. Loại hung hãn. Loại này thường tổ chức những đợt phản công ác liệt vào những nhóm người tấn công họ hoặc tỏ rõ thái độ thù địch. Tuy nhiên họ thường không đánh chúng ta chết gục ngay tức khắc mà thường làm chúng ta bị trọng thương rồi chết dần. Tìm kiếm nền văn minh ngoài hành tinh Từ xưa đến nay con người không chịu tin rằng họ là những lữ khách vội vàng và cô độc trong vũ trụ bao la này. Từ xưa đến nay loài người chúng ta chưa phút giây nào từ bỏ ý định tìm hiểu nền văn minh của người ngoài hành tinh. Đến thời cận hiện đại, cùng với sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật, việc lên trời xuống biển không còn là vấn đề nan giải đối với loài người chúng ta nữa. Và cũng chính vì lẽ đó mà ý niệm tìm kiếm nền văn minh ngoài hành tinh Càng lúc càng thôi thúc mãnh liệt trong lòng chúng ta. Tín hiệu ngoài hành tinh năm 1924 là năm sao Hỏa quay đến điểm đối diện có khoảng cách gần Trái Đất nhất. Khi đó, rất nhiều người vồn vập đặt vấn đề rằng liệu trên sao Hỏa có nền văn minh của sự sống không và có phát tín hiệu vô tuyến điện cho Trái Đất không. Một chuyên gia vô tuyến điện đã nghiên cứu và chế tạo một thiết bị tiếp thu tín hiệu, rồi sau đó, ông nhờ một nhà thiên văn học người Mỹ thí nghiệm. Trải qua 4 ngày làm việc cực lực, họ phát hiện trên tấm phim vừa được rửa có những điểm chấm liên tục, dường như trên hình có nhiều hình xuất hiện rất nhiều lần. Năm 1928, chuyên gia nghiên cứu về bức cực quang đã phát hiện ở một phòng thí nghiệm tại Hà Lan, có những bước sóng ngắn nhưng rất mạnh, với bước sóng là 31,4 m. Họ thu được tiếng vọng lại của vô tuyến điện kéo dài vài giây. Tốc độ truyền trong một dây của bước sóng vô tuyến điện là 300 triệu m. Điều này có nghĩa là nếu chúng ta phát sóng điện hoặc radar lên mặt trăng thì chỉ trong vòng 1,25 giây, sóng điện sẽ đến được mặt trăng và sau 2,5 giây, chúng ta sẽ nhận được những tiếng vọng lại và phải mất 5 phút mới thu được tiếng vọng lại nếu thả phóng sóng điện lên sao kim và chín